Hồi 16 Thái Bình, gia, 16 Trang. Thái Bình 16 gia Trang, Bình Vương gia Thông Huệ nói, Nhưng tiểu muội trong lòng chưa phục, Do đó muốn lĩnh giáo lãnh huynh vài tuyệt kỹ Một là để chứng thực lời tán dương của gia huynh, Hai là cũng muốn được mở mang tầm mắt, Lãnh như băng nói, Vậy thì thứ cho tại hạ không thể tuân lệnh. Vương Thông Huệ lại ngẩn người, Hỏi, vì sao? Nàng nghĩ thầm, Chẳng lẽ tràng ta đã tu dưỡng đến cảnh giới vô ngã vô tướng? Nàng liếc trộm, Chỉ thấy mặt tràng ửng hồng, Sau một bất giác trượt lóe thần quang, hiển nhiên tràng đang miễn cưỡng khống chế sự kích động trong nội tâm, thì cười thầm, nói, chúng ta chỉ đấu trong phạm vi 10 chiêu, lỡ lãnh huynh có bị đánh bại, tiểu muội cũng không nói cho người khác biết đâu. Lãnh như băng biến sắc, thông thả ngẩng mặt lên, nhưng ánh mắt vừa quắc lên của tràng bắt gặp ánh mắt của nàng thì tức thời lại dịu ngay đi, tràng từ từ cúi mặt xuống, nói, tại hạ tự biết không địch nổi, mong cô nương đừng tốn công nài ép, tính hiếu kỳ của Vương Thông Huệ lại càng gia tăng. Nàng nghĩ thầm, hôm nay mình nhất định phải ép chàng ta xuất thủ. Nghĩ vậy, nàng nói, lãnh huynh tuy cố giấu tuyệt kỹ, nhưng tiểu muội nhất thiết muốn thỉnh giáo, thỉnh thứ tội, nói đoạn, nàng vung tay đánh ra một trưởng, trưởng thế khởi động mau lệ làm nổi lên một luồng kình phong. Lãnh như băng lập tức động vai tràng qua ba thước né tránh, Vương Thông Huệ tán thưởng, hảo thân pháp. Tả thủ liền phóng ra, Năm ngón tay ngọc nhắm tới Vân Môn, Việt, thủ trưởng thì quét ngang, nhắm vào thiên địa, Việt bên sườn tả của Tràng, Lãnh Như Băng hít một hơi chân khí vào đan điền, vọt về phía sau bốn thước, Vương Thông Huệ công liền hai chiêu. Thấy Lãnh Như Băng quả nhiên có võ công thượng thừa, lập tức xông tới công kích liền năm trưởng, năm trưởng này cực kỳ mau lẹ và lợi hại, Lãnh Như Băng tuy né tránh được cả năm chiêu, nhưng cũng toát mồ hôi, Vương Thông Huệ dừng tay, dịu dàng nói, "Lãnh huynh không chịu xuất thủ hoàn kích." Há chẳng kinh khi tiểu muội lắm sao? Lạnh như băng cung tay, lạnh lùng đắc, võ công của cô nương cao cường, tại hạ không phải là đối thủ. Vương Thông huệ vẫn muốn kích cho tràng nổi giận mà trả đòn để thử võ công của tràng, không ngờ tràng chẳng chịu xuất thủ, lại còn nói lời thắng phục. Kỳ nàng ngỡ người, hồi lâu mới cúi mình thi lễ, miễn cười nói, lạnh huynh quá độ lượng, tiểu muội xin tạ tội, lạnh như băng đáp, không dám, không dám.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 lạnh như băng cố ý né tránh nàng càng khiến nàng tự ái và giận rỗi nhưng trong nhất thời lại không thể bộc lộ đành gắn gượng nén chặt trong lòng do đó cơn giận càng không thể nguôi hứa sĩ công vốn không hiểu tâm sự nữ nhi cũng chẳng lưu tâm làm gì vương phi dương tuy nhận thấy sắc diện của biểu muội có chút bất ổn nhưng quan hệ huynh muội chàng cũng chẳng mấy am hiểu tâm sự thiếu nữ đành coi như không nhìn thấy gì gần tối bốn người đến Lư châu thuộc địa phận an huy Hứa sĩ công trợt nhớ đến một vị bằng hữu năm xưa chú tại chấn Thái Bình ở vùng phụ cận Lư Châu, bèn bảo Vương Phi Dương, lão hữu có một hảo hữu lâu năm, viên có danh vọng rất cao ở Trung Nguyên, chúng ta nhân tiện đường ghé thăm. Không trường có thể dò xét được tin tức của sư đệ lãnh công tử, Vương Phi Dương miễn cười, nói, có phải lão tiền bối muốn nói đến Thái Bình chấn thủ, tiền đại đồng tiền lão anh Hùng Trăng. Hứa sĩ công nói, chính là người ấy, sao?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 Lão tiền bối chắc đã lâu lắm chưa gặp lại tiền đại đồng. Hứa sĩ công đáp, bấm đốt tay mà tính, đã 15 năm nay rồi, Vương Phi Dương nói, Thái Bình Chấn ngày nay chỉ e đã khác hẳn ngày xưa. Hứa sĩ công nói, vậy ư. Nhưng Thái Bình Chấn chủ là người giảng dị mà, phải không? Vương Phi Dương nói, khó có thể bảo đó là người giảng dị, Thái Bình Chấn cũng đã biến đổi, năm trước vãn bối có ghé qua Thái Bình Chấn, thuận đường thăm tiền đại đồng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 Mặt võ trang chạy ra, hứa sĩ công nhìn kẻ gia đón khách, bất giác khí giận bốc lên đầu, dặn hắn một tiếng, chưa nói gì, gã thiếu niên nhìn soi mói bốn người một hồi, rồi hỏi, vị nào là hứa lão tiền bối? Hứa sĩ công lạnh lùng đáp, là lão phu đây, đại giá là ai? Võ trang thiếu niên đáp, tại hạ Lý Chi Hòa, hứa sĩ công nói, lão phu muốn gặp tiền đại đồng, Lý Chi Hòa đáp, đó là ra sư, hứa sĩ công hỏi, lệnh sư còn sống chứ? Lý Chi Hòa đáp, ra sư rất mạnh khỏe, lệnh cho tại hạ gia đón hứa lão tiền bối, hứa sĩ công càng giận, nói, lệnh sư quá ư quan cách, Lý Chi Hòa nhún vai, lão tiền bối có gì không hài lòng, khi gặp ra sư hãy nói cũng chưa muộn, trước mặt tại hạ không nên nói về ra sư hứa sĩ công nổi giận, khá lắm. Ta sẽ mạ lị hắn ngay trước mặt cho ngươi coi, lãnh như băng thấy đã lâm vào thế bất ổn, định ngăn hứa sĩ công, nhưng bị vương phi dương kéo áo cản lại, Lý Chi Hòa quay người dẫn đường,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 Gã kia đáp, sư phụ sẽ đại khách ở hậu đình, khách đã có ta dẫn đường, ngươi không cần đi theo, Lý Chi Hòa nói, phiền sư huynh, hứa sĩ công không nhịn được khí giận, gằn giọng, thật lắm trò, thanh y đồng tử bỗng quay mặt. Nhìn hứa sĩ công soi mói, nói, cốt nhất đại giá nên cẩn thận trong nói năng. Hứa sĩ công trả giận, lão phu thích mạ lị người đó, hừ, đợi sau khi gặp tiền đại đồng, lão phu phải giáo huấn cho ngươi một chập, thanh y đồng tử cầm một cây đèn từ tay gã nọ.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 định xông vào, bị vương phi dương kéo ngay lại, lạnh như băng đưa mắt nhìn tứ phía, thấy đang đứng trong một tiểu hoa viên, đường kính không quá năm trượng, bố trí đủ thứ cây hoa, hòn giả sơn, ngư trì, bể cá cảnh, không gian quá tĩnh mịch, khiến người ta có cảm giác âm thầm. Gã đồng tử đã cầm đèn trở ra, lạnh lùng nói, ra sư thỉnh các vị vào, vương thông huệ nhìn gã đồng tử, mặt gã trắng xanh, không một giọt máu, giọng nói lạnh lẽo dị thường, thì nghĩ thầm,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 Chỉ thấy trong tòa đại sảnh ngoài tiền đại đồng gia không còn ai khác, thì ném giận cung tay nói, tiền huynh đệ, đã mười mấy năm chúng ta mới lại gặp nhau, tiền đại đồng vẫn ngồi bất động, thông thả đưa mắt nhìn hứa sĩ công nói. Hứa huynh, có gì lạ lạ, hứa sĩ công cười khẩy, nói, tiền huynh bây giờ quan cách quá. Tiền đại đồng đáp, nói hay, nói hay nói đoạn, lão đưa mắt nhìn vương phi dương tiếp, vị này có phải là vương thế huynh của Hoàng Sơn thế gia Vương Phi Dương miễn cười đáp, không sai. Tiền chấn chủ vẫn còn nhớ tiểu đệ, tiểu đệ vô cùng hân hạnh, tiền đại đồng chỉ lạnh như băng nói, mấy vị đại giá quan lâm, tại hạ không thể ra ngoài ngên tiếp, những mong các vị thứ tội. Mấy câu tuy khách khí, nhưng giọng điệu lạnh lùng, hứa sĩ công nói, tiền huynh có còn nhớ năm xưa hai ta từng kề vai sát cánh trong giang hồ, hoạn nạn ở bên nhau. Tiền đại đồng nói, thỉnh an tọa, rồi hãy đàm đạo cũng chưa muộn,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 Hứa sĩ công đưa chén trà lên mũi ngửi, rồi cười nói, trà thơm, trà thơm, tuy nói vậy. Nhưng cũng không uống, lão đặt chén xuống bàn, tiền nữ thứ hai bưng khay thức ăn nhỏ bày lên bàn, rồi cuối mình hành lễ lui ra, tiền đại đồng nói, chư vị từ xa tới, chắc đã đói bụng, thỉnh các vị uống trà, sau đó sẽ dùng cơm dụ, hứa sĩ công không ăn uống, cũng không nói gì. Tiền đại đồng cũng không nài thêm, cứ tự ăn một mình. Đại sảnh đột nhiên trở nên trầm lắng, lát sau chủ nhân đã ăn hết phân nửa đồ ăn trên bàn, vỗ tay hai tiếng, tỷ nữ bước ra thu dọn bàn ăn, tiền đại đồng nhìn bốn người, nói, chư vị từ xa tới, tại hạ đón tiếp xong, không dám lưu thêm các vị. Hứa sĩ công không ngờ chủ nhân lạnh nhạt xua đuổi khách như vậy, trầm ngâm một hồi, nói, lão phu đến thăm lần này, một là nghĩ đến thâm tình năm xưa, hai là tiền đại đồng ngắt lời, chuyện năm xưa đã thành quá khứ.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 Hai thanh y đồng tử này không rõ từ đâu mà vừa nghe tiếng chủ nhân, đã lập tức xuất hiện quá mau lẹ. Vương Phi Dương trong lòng máy động, nghĩ thầm, tiền đại đồng chỉ muốn đuổi khách, biết đâu có nỗi khổ tâm vô hạn, khó bề nói ra, nếu hắn không nghĩ đến tình xưa. Hắn đã đóng cửa không gặp, đâu cần phải bố trí tiếp đải. Xung quanh tòa đại sảnh ác đang có kẻ ngầm theo dõi chủ nhân. Nghĩ vậy, tràng kính đáo ngưng thần nhìn xung quanh,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 nói một tên ba nhi lại dám vô lễ với ta ư gã đồng tử lạnh lùng nói không dám không dám đột nhiên tay tả vung lên từ trong tay áo mấy đạo ngân quan phóng phuốc ra vương phi dương lập tức nhận biết đó là mai hoa châm một thứ ám khí tuyệt độc bèn nghĩ thầm tên này hiểm độc ở cự ly gần như vậy mà thi triển độc thủ nếu ta không đề phòng hẳn đã bị hắn ám toán tay quạt trong tay tràn tức thời vất chéo lên mấy mũi ngân châm đều bị rớt xuống đất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 không ngờ một gã hoa nhi lại có võ công chẳng tầm thường thì nóng mặt sấn tới một bước lại chảo tới miệng quát khá lắm đệ tử của tiền huynh có giỏi thì lãnh giáo gã đồng tử vội thối lui bốn năm thước né tránh cầm nã thủ pháp của lão hứa vẫn chưa hồi thủ vương phi dương ngưng một nhìn tứ phía quả nhiên thấy rất nhiều bóng người di động địch tình bất minh thấy không nên xuất thủ bèn ngăn hứa sĩ công nói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 Hứa huynh bất cất nói nhiều, hứa sĩ công hừ một tiếng, quay mình bước ra, bốn người rời đại sảnh. Đèn nến trong sảnh bỗng nhiên tắt phục, chỉ nghe sầm một tiếng chấn động, hai cánh cửa lớn đã đóng sập lại, vương thông huệ bỗng dừng bước, nói, chúng ta không ra khỏi nơi này được rồi, hứa sĩ công còn chưa nguôi giận, nói, lão hủ không tin rằng bọn kia có thể ngăn giữ nổi chúng ta. Vương thông huệ nói, nếu chỉ dựa vào võ công, chúng làm sao ngăn nổi,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 Chỉ thấy phía trên có hai huyệt khẩu nhỏ bé thông với ngoài trời, thì bất giác sửng sờ, Vương Thông Huệ lại nói tiếp, lúc chúng ta đi vào, chẳng chịu lưu tâm quan sát thông đạo này đang nói, bỗng thấy hai huyệt khẩu nhỏ bé kia cũng bị bịt kín lại, rồi một thanh âm lạnh lùng vọng tới. Các ngươi đã bị hãm trong tuyệt địa, trên đầu có lưới trăng, tứ bề là vách đá, trừ phi quy phục bổn giáo, nếu không chỉ còn tử lộ, hứa sĩ công gầm lên, tiền đại đồng, ngươi vong ân bội nghĩa, lang tâm cẩu tánh độc ác hơn cầm thú, đêm nay hứa mổ thoát khỏi nơi này. Ác không để cho Thái Bình ra trang của ngươi còn một viên gạch nguyên lành. Lão hứa từng bị huyền hoàng giáo giam cầm hai năm dưới thạch thất, mới thoát nạn chưa lâu, nay lại bị nhốt như trước, thấy thà bị chết còn hơn, làm sao lão không nôn nóng, Vương Phi Dương thông thả nói. Lão tiền bối đừng nóng vội, tạm thời chúng chưa làm gì nổi, nếu chúng ta hợp lực lại, đã có xá muội ở đây, ác sẽ có kế sách thoát ra. Vương Thông Huệ nói, huynh quá đề cao muội, tình cảnh này chỉ có tận nhân lực, tùy thiên mệnh, nếu hoàng thiên không cứu giúp, thì muội cũng chẳng có cách gì. Nói đoạn, nàng nhắm mắt trầm tư, hứa sĩ công lo lắng hơn cả, vội nói, đúng đó, lão phu cũng từng nghe đồn vương cô nương tài trí tuyệt luân. từ lúc này chúng ta hãy nghe vương cô nương phân phó, cần làm gì, lão hũ dù chết cũng không từ nang, vương phi dương hạ giọng nói, gặp nang sự.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 Giá như lúc trước chúng ta đi vào thông đạo ban đầu có lưu tâm đến bí mật của nơi này, thì cũng không bị khốn thế này, Vương Thông Huệ nói, giờ này ở nơi này nên tập trung nghĩ đối sách, cốt nhất đừng nên trở lại chuyện cũ hoặc tự trách móc làm gì, hứa sĩ công nói, đúng vậy. Chúng ta nên nghĩ đối sách thì hơn, lão chỉ e khó thoát chúng này, lại bị giam cầm mấy năm thì thà chết còn hơn, Vương Thông Huệ nói, đáng tiếc. Trong chúng ta, có ai mang theo thứ binh khí gì khả dĩ chém đá được răng Lãnh như băng lấy cây đoạn kiếm, nói, thanh sâm thương kiếm của tại hạ thập phần sắc bén, chặt được cả sắt thép, vương cô nương có thể sử dụng, vương thông huệ tiếp lấy, điềm nhiên nói, để thử xem, nói đoạn nàng bước những bước thật dài dọc theo vách, về phía tiền điện, được hơn 10 bước. Nàng dừng lại, áp tai vào vách đá nghe một hồi, đột nhiên biến sắc, lại bước về phía trước, vương phi dương hỏi, muội muội nghĩ sao? Có thể ra được ư? Lãnh như băng ngưng thần nhìn,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 Vương Phi Dương rất tin vào tài trí của Muội Muội nên cũng không hỏi. Hứa sĩ công chỉ nghĩ đến nỗi khổ khi bị giam cầm, nên không hỏi gì, chừng nửa giờ sau, bỗng nghe thanh âm lạnh lùng ban nảy vọng xuống, cho các ngươi một giờ để suy nghĩ, nếu không chịu quy phục bổn giáo, thì đừng trách người hạ độc hứa sĩ công bỗng đứng bật dậy, quát to. Các ngươi có giỏi cứ vào đây, chúng ta quyết đấu một phen, thanh âm kia đáp lại, Giáo chủ bổn giáo thấy chư vị đều là những nhân vật nổi danh trong giang hồ, nên muốn gia ân dung nạp các vị, hứa sĩ công mạ lị, con bà nhà nó, hứa đại gia là hạng người nào mà thèm nhận ân huệ của các ngươi. Thanh âm kia lạnh lùng, đáp, thế thì chỉ còn tử lộ, vương thông huệ nói nhỏ, lão tiền bối, mặc sát bọn chúng, hứa sĩ công còn chưa nguôi giận, nói, thoát khỏi nơi này, lão hủ quyết không tha tên tiền đại đồng vong ân bội nghĩa, vương thông huệ nói nhỏ với vương phi dương,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 Dù có đao kiếm cũng đành bó tay, hứa sĩ công vội hỏi, sao, chúng ta không thể thoát ra ư? Vương Thông Huệ đáp, tiểu nữ thấy không thoát được đâu. Hứa sĩ công trả kinh, chúng ta bỏ xác ở chốn tối tâm này ư? Vương Thông Huệ dùng thuật, truyền âm nhập mật, nói, lão tiền bối cứ an tâm, vãn bối thiết nghĩ bọn chúng không làm gì được chúng ta đâu, bỗng có ánh lửa lóe lên, một luồng dị hương lan tỏa trong thông đạo, Vương Thông Huệ vội ngồi thẳng lên, nói nhỏ, Mỗi vị hãy ngậm một viên hoàng dược Cố nín thở Địch nhân sử dụng mê hương đó Nói đoạn nàng trao cho mỗi người một viên hoàng dược Rồi nói tiếp Chúng ta tốt nhất là giả bộ bị chúng mê dược Để đánh lừa địch nhân Không được xuất thủ khi chưa có lệnh của tiểu muội. Ba người y lời ngậm linh đơn Phong bế hô hấp Nằm nghiêng dưới đất Trừng nửa giờ sau Thanh âm lạnh lùng kia lại vọng xuống Giáo chủ bổn giáo đã quan lâm Đây là cơ hội cuối cùng cho các ngươi Bốn người không ai lên tiếng, một lát sau, trên vách đá bỗng lộ ra một thạch môn, hai hắc y đại hán một tay cầm đao, tay kia dơ cao đèn, thông thả bước vào thông đạo, đi sau họ là một thiếu nữ nhan sắc tuyệt luân, lạnh như băng hé mắt nhìn, tim trợt rực thót đó chính là lục y mỹ nhân. Lục y soi mói nhìn bốn người, miễn cười nói, hay lắm. Huynh muội Hoàng Sơn thế ra, xấu hầu vương, lạnh như băng đều là những nhân vật lừng danh, hứa sĩ công đã sớm vận nội công chỉ chờ lệnh của vương thông huệ là xuất thủ, nào ngờ vương thông huệ tự hồ bị chúng mê hương, cứ nằm bất động. lục y bước đến sát hứa sĩ công cười một tiếng, nói: lão hầu nhi này dường như số phận buộc phải chết trong thạch lao, tự nhiên lại dẫn sát đến đây. hứa sĩ công đang định xuất thủ, bỗng thấy cánh tay tê dại, vì đã bị điểm huyệt, bất giác thầm kêu khổ. lão bị điểm huyệt, nhưng thần trí tỉnh táo. những mong vương thông huệ xuất thủ tương cứu.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 Bỗng thân mình chấn động, người đã được đặt xuống đất, bên tai nghe thanh âm lạnh lùng ban nảy, cho chúng ngửi giải dược. Lão hứa không dám mở mắt ra nhìn, chỉ cảm thấy một mùi hương thanh thoát xông vào mũi, nghĩ bụng sau khi hít giải dược một lát, sẽ mở to mắt ra coi, mở mắt nhìn, dưới ánh nến sáng, có ba chiếc ghế sơn son thép vàng kê thành một hàng, ngồi giữa là một kiều nữ thong thả. Mặc chụp một cái mạng bằng đồng, bên hữu là một trung niên gầy gò tay cầm quạt, Bên tả là Lục Y Mỹ Nhân, nhìn sang hai bên, thấy Vương Phi Dương, Vương Thông Huệ và Lãnh Như băng đều đã mở to hai mắt. Trung Niên văn sĩ nhìn Vương Phi Dương và Vương Thông Huệ, đột nhiên đứng dậy, giơ một tay. Lập tức mười mấy võ trang đại hán chạy ngay tới chỗ bốn người, Vương Thông Huệ bật dậy cực nhanh. Một trưởng đã kích chúng cổ tay của gã đại hán chạy tới gần nàng nhất, cây đao trong tay hắn rơi xuống. Vương Thông Huệ hất mũi chân một cái, cây đao đã ở trong tay nàng, lập tức nàng đâm chéo lên. Một tiếng dú thảm, gã Đại Hán thứ hai đã trúng thương vào vai, Vương Phi Dương vung quạt che ngực. Bốn người bật dậy, lao tới chỗ ghế ngồi của Lục Y Mỹ Nhân, lạnh như băng còn nhanh hơn. Một cước quét ngang của Tràng đã đánh ngã liền bốn gã Đại Hán gần nhất. Một trưởng phách không làm dớt cây đơn đao đang nhắm tới hứa sĩ công, người đảo một cái, hữu trưởng cự địch, tả trưởng vỗ vào huyệt đạo của hứa sĩ công. Hứa sĩ công thuận tay chộp cây đơn đao, quát lớn, hôm nay lão phu phải cho các ngươi biết tay.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 Cây quạt trong tay hắn đâm xéo lên, vương phi dương kiến thức quảng bác. Nhìn thế xuất thủ của người này đã biết gặp kình địch, vội đề tụ chân khí vào đan điền, người đang xông tới bổng cúi thấp hẳn xuống, cổ tay xoay nửa vòng, cây quạt của tràng đâm xéo lên cổ tay của gã trung niên, gã kia né người, hữu thủ dục lại, tay tả phóng ra một trưởng. Hai bên đều dùng quạt giao đấu, hai cây quạt khi cục vào, khi xuề ra, biến hóa vô cùng xảo diệu, lúc công lúc thủ. Khoáng chốc đã trao đổi ngót hai chục chiêu, chưa phân thắng bại, Vương Phi Dương trả kinh, nghĩ thầm, không ngờ ở cái ra trang hẻo lánh này lại có một cao thủ bậc này. Lập tức lại công kích liền ba chiêu, ba chiêu này vừa nhanh vừa hiểm, nhưng gã trung niên chỉ thối lui nửa bước đã ổn trụ, rồi phóng ra hai trưởng, lúc này lạnh như băng đã đã thương tám chín đại hán, thấy Vương Phi Dương gặp kình địch, tự hồ không thắng nổi gã trung niên. Tràng bèn nói nhỏ với hứa sĩ công, lão tiền bối thỉnh độc chiến với bọn này, tài hạ phải hiệp trợ cho Vương Thế Huynh, hứa sĩ công đã đã thương ba tên, nhưng bọn đại hán ùa tới càng lúc càng đông, nay lại thiếu lãnh như băng, bèn quát lớn, cứ để bọn này cho lão phu. Nói đoạn, cây đao trong tay lão sử liền ba chiêu mảnh liệt, khiến bọn đại hán phải vội vã rạc ra, lãnh như băng phóng một trưởng sấm sét, buộc mấy gã đại hán búng thân thối lui, Tràng liền bay tới chỗ Vương Phi Dương, động tác của tràng thần tốc, loán một cái đã tới, Tay tả chọc tới biển mạch ở hữu thủ của trung niên văn sĩ, bỗng một luồng kình phong ập lại, tai nghe tiếng cười gằn của lục y mỹ nhân, lãnh như băng vội phất hữu thủ sang bên cạnh, tả thủ vẫn chọc tới biển mạch của trung niên văn sĩ, binh một tiếng. Trưởng lực của lục y mỹ nhân giao tiếp hữu trưởng của lãnh như băng, khiến lục y mỹ nhân bị chấn động, phải thối lui hai bước, lãnh như băng dùng hữu trưởng cự địch, tay tả đã tới biển mạch của trung niên văn sĩ, tràn ngầm gia tăng kình lực, miệng quát, buông quạt chữ quạt chưa dứt tay tràn bỗng đau nhói, tình lực của năm ngón tay mất hết, Tràng kinh hãi nhảy lùi lại, Vương Phi Dương cả kinh, hỏi: "Lãnh huynh, sao vậy?" Cây quạt trong tay Vương Phi Dương sử một chiêu Hoành Đoạn Vu Sơn, một trung niên văn sĩ thối lui, rồi Tràng lùi lại bên cạnh Lãnh Như Băng, Lãnh Như Băng giơ tay tả, dưới ánh nến chỉ thấy lòng bàn tay có một vết lõm nhỏ, tự hồ bị cây châm nhỏ đâm vào, nếu không có vệt máu dĩ ra. Khó lòng nhận biết, chỉ nghe trung niên văn sĩ cười khẩy.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 Trung Niên văn sĩ thấy mấy người này võ công cao cường, nếu tiếp tục giao đấu, dù có số đông áp đảo, chỉ E cũng sẽ thương vong gần hết, bèn cung tay nói với Vương Phi Dương, lệnh hữu đã chúng độc trâm, thiên hạ không có thuốc khả trị. Mau thỉnh các lệnh hữu dừng tay, chúng ta có thể thương lượng, Vương Phi Dương cân nhắc tình thế, nói, các hạ hãy bảo thuộc hạ dừng tay trước đi. Trung Niên văn sĩ quả nhiên quát to, dừng tay. Các cả đại hán vốn ít không địch nổi, Nhưng sợ hình phạt của giáo phái, vẫn liều mạng xông lên, lúc này nghe tiếng quát thì như chút được gánh nặng, liền nhất tề lùi lại. Vương Thông Huệ thấy địch nhân đang vây quanh nhất tề thối lui, biết có biến cố, nhìn Vương Phi Dương hỏi, có chuyện gì vậy? Đại huynh Vương Phi Dương thở dài nhẹ nhẹ, đáp, lãnh huynh thọ độc thương, chúng ta không nên tái chiến. Hứa sĩ công quát to, có chuyện vậy ư? Nói đoạn, lão nhảy tới bên lãnh như băng, hỏi họ thương ở chỗ nào. Lãnh như băng điềm nhiên nói, không sao, thương thế nhỏ thôi, tại hạ tự tin chi trì được, các vị đừng lo cho tại hạ, cứ dốc sức mà xuất thủ, tiêu diệt kỳ hết bọn cường địch, hứa sĩ công những ngày qua đã luôn ở bên cạnh tràn, quý mến tràn, lo lắng nói, đừng miễn cưỡng, khủ thương chỗ nào. Để lão huynh coi xem sao, lãnh như băng giơ tay ra, nói, chỉ một vết thương nhỏ bổng tràn ngừng bạc, thì ra chỉ sau một lát, bàn tay của lãnh Như Băng đã biến thành một vùng đen tím, hứa sĩ công kêu lạc giọng, độc thương rồi. Vương Thông Huệ nói, mau điểm ba huyệt khúc trì, ngũ lý và kiên nho ở cánh tay tả, không cho độc khí thu, dương minh đại tràng kinh xâm nhập nội tạng, Vương Phi Dương lập tức điểm ba huyệt tràn lãnh Như Băng, chỉ nghe Trung Niên văn sĩ cười ha hả, nói, Vương Cô Nương quả là một đại hành gia. Vương Thông Huệ lạnh lùng nói, bổn cô nương không hề biết đại giá, Trung Niên văn sĩ nói, Tại Hạ tuy hoạt động trong giang hồ, nhưng giữ bí mật thân phận, chẳng riêng gì cô nương, mà rất nhiều vị không hề biết Tại Hạ là ai, Vương Phi Dương nhìn người ngồi giữa có mạng che mặt. Cuộc chiến ác liệt trong đại sảnh, cảnh thương vong thảm thương tựa hồ không liên quan gì đến người ấy, y cứ ngồi ngay như tượng gỗ vô chi vô giác, tràn bền sinh nghi, Vương Thông Huệ nói, coi hành động thần bí, ma giáo của các ngươi, hẳn các ngươi là huyền hoàng giáo thì phải. Trung Niên văn sĩ mỉm cười, nói... Cô nương đoán không sai, bổn giáo đã kiến lập 26 tòa phân đà khắp Đại Giang Nam Bắc, dự tính trong vòng 3 năm sẽ Vương Thông Huệ lạnh lùng, ngắt lời, cũng chẳng đe dọa được ai, xem trường các hạ địa vị không thấp, có phải là giáo chủ hay trăng. Trung niên văn sĩ bổng nghiêm mặt, nói, giáo chủ thần uy tối cao, đâu có bất tài như kẻ hèn mọn này, Vương Thông Huệ hỏi, vậy các hạ làm chức vị gì trong huyền hoàng giáo. Trung niên văn sĩ đáp, hộ pháp của bổn giáo, Vương Thông Huệ cười khẩy.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 hoặc bị ngũ đao phân thây. Vương Thông Huệ nói, ai sống ai chết, hiện tại nói ra còn quá sớm. Ngươi trước hết hãy bỏ mạng che mặt ra coi. Người kia thông thả đưa tay dở bỏ chiếc mạng che mặt ra. Thanh Xuân như một ly trà, uống thêm vài ký đậm đà Thanh Xuân. Các huynh đệ tỷ muội hãy mua trà ủng hộ cho kênh nhé. Số điện thoại 0985 055 948